Chương 20 Bốn mùa, tám tiết trong một năm đều khác nhau Trời êm, nắng ấm, mưa dầm, giông to, sương tuyết phủ đầy trời Mỗi một thời tiết làm cho lòng người có những cảm giác giống nhau Sự sinh hoạt gì đó cũng khác nhau Người thì ưa thích mùa này kể lại chán chê mùa khác Những người thích hợp với thời tiết đương nhiên tinh thần hộp vui vẻ, yêu đời và thích hoạt động Một ngày giữa trung tuần tháng 5, người ta không thấy có gì đặc biệt, nhưng đối với cô viện trưởng là Lê Thị Phi, lại là một ngày không phải tầm thường như những ngày khác. Vì chiều hôm đó, mẹ con cô bận bận từ Nhật Bản trở về nước. Đón trước tại phi trường, ngoài hai người ra, còn có nhiều bạn thân, trong đó có vợ chồng Hùng Sướng trưởng và Tú Tú, trong y viện cũng có một số người đến để đón trước mẹ con nàng. Bà cơ tuổi thật trung niên, vóc người mập mạp, Gương mặt của bà cũng đầy đặn ra theo thời gian Nhìn kỹ theo khóe mắt nụ cười Sẽ nhận thấy bà là một người phụ nữ đẹp vào buổi thiếu thời Khu bưng bưng rất giống má nàng Giảng nàng dông dãi Thân hình rất duyên dáng Trong bộ y phục ngoại quốc Trên mặt nàng thoa sơ lạng phấn mỏng Cũng dị đi trên phi cơ đường xa Khiến cho nét đẹp của nàng kém tư đôi chút Nàng xách túi hành trang Bước lưỡng thưởng theo mẹ nàng xuống phi cơ Chẳng những nàng có thân hình đẹp Lại sành ăn mặc và trang điểm Khiến cho những chàng trai khi trông thấy nàng Đều phải ngẩn ngư đôi phúc Miệng nàng luôn điểm nụ cười duyên Trên đường xa nhất định nàng không bị buồn bã Vì có rất nhiều thanh niên Để ý chiêm ngưỡng Xem nàng như một nữ hoàng Khi nàng bước xuống phi trường cô mấy thanh niên từ Mỹ Quốc trở về Đưa tay ra phải chào nàng Trước nhất tôi tôi bước đến Trong một phòng qua chào cổ của bà Khu Sau đó nhẹ nhẹ ương bưng bưng vào lòng Bần bần cũng cúi xuống hôn nhẹ vào má nàng Bà Khu ôm Tố Tố vui mừng nói Tố Tố à Càng lớn trông càng đẹp ra Tiếc lạ hơi ốm đôi chút thôi Thật là bất hạnh bắt Tử Đông Kinh tiếp được thư của bác Khu cháu Cho hay diệt lục cư thật rủi ro Tài nạn phi cơ Lão Khu và Lão Hùng nghe qua cả kinh Lật đật nói sang chuyện khác Không để cho bà Khu nói tiếp chuyện đó nữa Phi cũng sức hạn bởi lời chia buồn của bà Khu Không Tố Tố có nghe rõ chuyện đó hay không Dường như nàng không nghe Nên nàng quay lại trước mặt Bân Bân Giọng thân mật Chị Bân Bân Bân Bân vội vàng ôm chậm lấy Tố Tố Cũng đáp lại bằng hai tiếng Tố Tố Bân bừng không tỏ ra chiêu buồn cùng Tố Tố Nàng đáp lời Tố Tố đẹp quá Mặt Tố Tố lộ vẻ e thẹn Đâu có em khỏi chết là mai chứ Em thấy chị sao thèm hôn chị ghê vậy đó Khi cùng bước đến chào hỏi bà Khu, bà Khu cũng vui vẻ nhìn chàng, với vẻ mặt của nhạc mẫu nhìn chàng rễ. Vì trong thế thế không mấy vừa lòng, chàng chỉ chú ý nhìn bân bân và tú tú, chàng rất lo lắng. E cho bân bân sẽ tiết lộ sự bí mật về lục cơ thực, nhưng chàng có thể tin tưởng nàng không nói giống mẹ nàng vừa rồi. Nét mặt chàng vui tươi, bước đến bên bừng bân hỏi, bân bân, chàng đưa tay ra, bừng bân cũng đưa tay ra bắt tay chàng. Phi trông anh đen ghê Bộ có đi Phi Châu sao Vừa thủ hứng ở quân trường dạy Nên hơi đen Bây giờ đã đỡ nhiều rồi đó chứ Phú cũng bước đến gần Các người sao không hôn xã giao đi Bưng bưng trợn mắt nhìn chàng Phi lại làm giới thiệu Bưng bưng đây là anh Thiên Phú Bạn học lớp lớn của anh Hiện giờ anh đang làm việc tại Y viện Đạm Thủy Tôi biết ảnh hồi lúc tiễn hành tôi đi Nhật Hình như có khiêu vũ với ảnh một lần Phú cười cười nói Đúng rồi cô Bân Bân nhớ rất dài Riêng tôi thì lãng quá Dường như không nhớ ra cô Tưởng đâu là Lana Turner Bân Bân lại trợn chàng lần nữa Nhưng trong lòng nàng rất thích thú Họ chấm dứt sự chào hỏi nhau Thì một ký giả báo chí đến phỏng vấn Bân Bân ít câu Và chụp hình nàng Sau khi chào hỏi số trích Tiếp theo đó Họ cùng đưa mẹ con Bân Bân ra xe Phi lên xe khu viện trưởng Chàng ngồi băng trước Để cho ba người cùng gia đình ngồi trọn bắt sau đình của lão Hùng đã có xe nhà Thiiền Phú đi cùng xe của y viện chiều hôm ấy vợ chồng Hùng xưởng trưởng thiết tiệc đạiy mẹ cô vânân bởi cách cứ quá đông nên họ mở tiệc tại một nhà hàng mới kháh thành tại đường Trung Sơn Bắc lộ nhưng đó sau khi mẹ con hỏi rờ khỏi phi trường lại thẳng đến nhà hàng dự tiệc vì đừng về đạm tỷ hơi xa nên họ chuẩn bị sẽ nghỉ ngơi tại khách sạn của nhà hàng luôn trên đường đi khu viện trưởng dặn dò vợ con Không nên cho Tố Tố biết vấn đề tai nạn phi cơ. Thực ra Bân Bân từ Đông Kinh đã biết rỗi tai nạn phi cơ đó. Bà Khư cũng không lưu ý cho lắm. Chẳng qua nói ra tại phi trường để chia buồn với Tố Tố thôi. Khi biết rỗi điều đó, bà Khư cũng như cả gia đình đều nói sang chuyện khác. Bân Bân không chú ý chuyện gì, gì cho lắm. Sau khi đến gần nhà hàng, nàng vào phòng thay đổi y phục. Điều cần nhất là đi tìm Lê dịch Phi. Tại quán cà phê gần đó, Phi cùng Phú đang ngồi tán chuyện. Đôi mắt Phú rất nhanh khi thấy bóng dáng của bân bân Phú phổ vào vai Phi Tới lúc kẻ này phải nhường ngôi rồi Phi hãy ngồi đây nhé Phi ngạc nhiên không biết có chuyện gì Đang lúc bạn chuyện rất hứng thú Mà Phú lại bỏ ra đi lại bạn khác Nhưng khi nhìn thấy bân bân Phi đã hiểu ngay Chẳng có cảm giác thấy mọi người đang chú ý nhìn bân bân Hình dáng nàng chẳng khác một nàng công chúa Thông thả bước về phía chàng Trong nàng vừa sang vừa khoan thai Bộ điệu rất trang nghiêm chàng cảm thấy tự tôn. Trần Phúc Tỉnh nhìn nàng với vẻ thán phục, đứng lên trở bưng bừng đến ngồi xuống ghế. Bưng bừng ngồi xuống xong, đôi tay nàng để lên bàn, Phi Nghiên Mệnh nhìn nàng nhỏ giọng. Bưng bừng uống gì? Nàng nhìn trên bàn thấy hai người vừa rồi uống cà phê, nàng dùng tay chỉ trên bàn nói, "Cho cà phê đi." Phi gọi người hầu bàn mang cà phê đến, chàng nghiêng đầu hướng về nàng mà khen. Sau khi đi ngoài quốc về Bân Bân đẹp hơn trước rất nhiều Bân Bân cười nhạt Trên mặt lộ vẻ nửa hư nửa thật hỏi Thật vậy sao Đúng vậy vừa rồi Bân Bân bước vào cửa Mỗi người đều chú ý nhìn vào Bân Bân Nàng trề môi Chán quá đi mất vì em mà khiến cho tôi hơi chiêu ngạo Tôi thường bị mọi người lưu ý đến Họ vừa khen thưởng tôi Cũng như ghen ghét tôi Bân Bân lộ vẻ rất thích thú Và làm ra vẻ giận dỗi Ăn tập ăn nói hồ nào mà miệng mồm trơn bén quá vậy?" Phi cười cười hất mặt sang phía Phú ở đằng xa nói. "Người đó vậy tôi, anh ta nổi tiếng là một giáo sư về khoa tâm lý tại y viện đó." Bừng bừng liếc nhìn Phú, Phú không hề biết, chỉ chỉ cười cười không nói tiếng nào. Bừng bừng về bình nhỏ đủ nghe. "Giống mình hiền sưng quá đi." Phi tức cười, trong lòng chàng nghĩ, Phú rất thích người khác cho mình là kẻ đa tình. Phú cho rằng khi các cô gặp chàng thì yêu mến ngay. Nhưng Phi đã được nghe hai câu Phi bình về Phú Tối tối thì chán anh ta Bân bân thì cho anh ta là hề Nếu anh nghe được Chỉ biết cảm tưởng ra sao Thế chàng trầm ngâm Bân bân hỏi Anh cười chuyện gì vậy Tôi cười anh Phú Nếu anh nghe câu nói này Chỉ biết ý nghĩ của anh ra sao Hầu bàn bưng cà phê đến Hai người ngừng câu chuyện ấy lại Phi thay nạn cho sữa và đường thơm vào Bân bân nhìn chàng hỏi Anh Phi em muốn hỏi thăm anh một việc Việc gì? Hiện tại anh đang ở nhà Tố Tố hả? Phi gật đầu nói Tôi nhớ ra đã có gửi tin đó cho cô hay Bác Khu và Bác Hùng muốn tôi ở đó để dạy anh văn và pháp văn cho Tố Tố Đồng thời săn sóc căn bệnh của nàng luôn thể Trong thư anh có đề cập đến việc ở nhà của Tố Tố Nghe nàng nói Phi đã hiểu rõ Lúc bừng bừng đến đây chẳng có cảm giác thấy nàng có những điều gì không được vui Hơn nữa, nàng ngồi trên phi cơ mấy tiếng đồng hồ, người đã mỗi mệt, nên thái độ của nàng có vẻ câu có. Do đó, chàng nhìn nàng mỉm cười, chắc chắn nàng không mấy vui là do sự hận ghen với Tố Tố. Chàng tin rằng vấn đề đó cũng không lấy gì làm quan trọng, chắc khu viện trưởng sẽ nói rõ cho con gái biết. Chàng nói tiếp, tôi cũng tin rằng bác khu đã viết thư cho cô biết rồi. Riêng tôi thì cũng không muốn trú ngủ lâu tại nhà của Tố Tố, hy vọng nàng chống bình phục để tôi sớm trở về y viện. Trong hình dáng Tố Tố có bệnh gì đâu Bệnh của cô ấy không phải bộc lộ ra bên ngoài Chỉ dị thần kinh quá suy nhược Chỉ nhớ tiêu mất Khi bân bân còn ở Đông Kinh Tôi đã viết thư cho cô biết điều đó Bác không khuyên cô đừng cho Tố Tố biết vấn đề tai nạn vi cơ sao từ sao ba tôi không phái người khác đến trị bệnh cho Tố Tố Lại sai anh đi Trước khi hai bác quyết định sai tôi đến trị bệnh cho Tố Tố Tôi đã đề nghị sai anh Phú đi Nhưng hai bác vẫn cương quyết sai tôi Chỉ chị Phú chưa học pháp văn Điểm nào cần thiết mà hai ông ấy lại phái anh đến đó Bưng bưng Chuyện này nói ra thì nghe dài lắm Lúc đầu hai bác quyết định cũng có nguyên nhân Cô có đồng ý nghe tôi kể hay không Một mặt nói Một mặt chàng nhìn bưng bưng chờ đợi Sau cùng bưng bưng ngực đầu tối vẽ đồng ý Phi bệnh đem chị ngủ nhiên lần thứ nhất gặp được tố tố Rồi kể từ đầu đến cuối cho nàng nghe Sau cùng chàng thấy thái độ của nàng bớt phiền phức Nàng nói Phi em đã hiểu rõ rồi, không phải em không có ý muốn anh ở tại đấy, cũng như anh đã biết sự quan hệ giữa em và Tú Tố. cho đó, ba em muốn cho anh đi, tự nhiên em không thể phản đối. Nhưng vừa rồi, có một bà hỏi má em, tại sao Lê Dịch Phi lại đến ở nhà của Hồng Tú tú vậy? Má em không biết đáp thế nào, thật là em mất mặt lắm. Phi nhìn thấy bân bân chất vấn chàng, trong đó cũng có lý, cho nhận thấy vấn đề này rất giản dị. Đứng về phía bân bân mà xét Giải thích cho nàng nghe có phần khó khăn Chàng thanh khẩn nói Bân bân tôi rất có lỗi Mang lại cho cô những vấn đề khó giải quyết Nếu có cơ hội cô sẽ giải thích Theo lời tôi nói cho bà cách đó biết Đồng thời tôi cũng tìm cơ hội Để dọn về y viện Bởi giờ học của tố tố vào lúc trưa Mỗi ngày tôi chỉ cần đến đúng lúc Để chỉ cho nàng cũng được rồi Theo lời chàng khiến cho nàng cảm thấy Chàng chiều ý quá mức tưởng tượng của mình Nàng đáp Anh làm thế bất tiện lắm, anh hãy ở lại như cũ đi. Mấy cái em đã hiểu rõ công việc của anh phải thực hành rồi. Nếu em như vậy mà anh lại giận dỗi đây, gây cho người ngoài nhiều sự thắc mắc. Tư Tố bị kích thích tinh thần lại càng khó lòng hơn. Phi Sắc thấy nàng nói có lý, điều đó khó mà tránh khỏi Tư Tố sẽ hiểu lầm mà gây ra phiền toái, bỗng chợt nhớ câu: Trong thiên hạ thường không có việc gì, chỉ tại lòng người gây náo loạn mà thôi. Lời cô phái nữ thường dài, ăn cơm xong không việc gì làm. Nên ngày ngày bày ra những chuyện thị phi Nếu lời này mà lọt vào tay tố tố Chắc chắn gây ra những chuyện không mấy tốt Chàng sẽ thấy Trong năm 3 hôm nữa Sẽ tạo lý do để dọn về y viện là xong hơn cả Nếu ở càng lâu Thì chuyện thị phi càng nhiều Chàng quyết định Và đem việc này nói rỗi cho bưng bưng nghe Sau đó chàng chuyển sang đề khác Để hỏi thăm nàng về sự sinh hoạt tại Đông Kinh Thế là án mê mù nghi ngờ Giữa chàng và nàng đã được giải tỏa Phi cũng biết bưng bưng rất khó xử Bởi chỉ cách 2 năm giữa chàng già nàng gần như xa lạ Nhưng khi gặp nhau trong chốc lát Tình cảm sẽ trở lại như xưa Có lẽ thái độ của chàng cố chấp Cũng có lẽ giữa đông người Nên họ không dám tỏ thái độ thân mật Nên giữa họ hoặc người ngoài nhìn vào Không thấy vẻ gì dộn dập Cố bản chung tình xa cách nhau lâu ngày Bữa tiệc hôm ấy chỉ có hai bạn Những khách thân Phần nhiều họ bàn bạc những chuyện Tại phi trường nhiều hơn Sau khi bữa tiệc chấm dứt, Thật Khách cũng cáo từ ra về, còn lại những người thân thích, họ chỉ muốn nói chuyện nhiều với hai mẹ con của Bân Bân. Bân Bân đã hiểu lời giải bài của Phi nên nàng cố ý kéo Tú Tú ngồi gần nàng. Hai người cùng nhau thì thầm, tỏ ra rất thân mật. Có thể Tú Tú cố tránh Hoàng Thiên Phú, trong khi Phi và Bân Bân chuyện trò thì Tú Tú vẫn lặng thinh. Khi Bân Bân gọi nàng đến cũng là cơ hội để cho Tú Tú tránh Phú. Thì người chung trên hai bàn. Nhưng họ chia nhau thành nhiều nhóm Phi giờ Bân Bân qua một phút trò chuyện Trong lòng Phi cảm thấy khó yên Bởi chàng không có dịp nói chuyện với Tố Tố Tuy nhiên chàng sẽ lén nhìn Tố Tố Để lộ vẽ thân thiết Riêng Tố Tố hình như nàng không chú ý đến Phi Cũng như không chú ý đến Phú Đang ở tại đây Nàng chỉ nói chuyện với Bân Bân Phi hơi yên lòng Chàng cũng không biết tại sao Mà mình quá chú ý đến Tố Tố như vậy Có lẽ tại sự có mặt của Tố Tố Mà chàng không chú ý đến Bân Bân chăng Chính chàng cũng không rõ lòng mình. Tinh thần chàng rất lo lắng, Phú thấy thế bèn hỏi. Tiểu Lê, bân bân vừa về đến là nhà ngươi điên đảo tinh thần rồi. Phi gượng cười phủ nhận. Nói xàm, mình không cần chú mày nhận hay không? Nếu hiện tại chú mày không chịu nói rõ ra, thì sau này không có dịp để mà nói. Anh Phú, đừng nhiều chuyện quá vậy, anh có cố tật rất lớn. Các vấn đề anh đối với phái nữ Luôn luôn anh cho là mình có lý Anh có biết trước khi dùng cơm tôi với bân bân bàn luận việc gì không Tôi không hơi nào mà tìm hiểu những chuyện bí Mà của đôi vợ chồng trẻ các người Anh dựa vào đâu mà phán đoán thế Tiểu Lê Mình chỉ lo dùm cho chú mày thôi Tất cả đều do thổi ban đầu mà ra cả Nếu chú mày muốn ít viện lòng một chút Điều cần nhất là chú mày nên tìm cách dọn dạy Ở tại y viện với mình Cả hai chúng ta cùng ở trong là hãng đường Là tiện nhất Thì cười cười nói: "Cảm ơn Hiền huynh chỉ giáo, tôi phải sẽ kỹ lời khuyên của Hiền huynh, nhưng dù sao chăng nữa cũng khó mà dọn về y viện cho được. Tùy ý chú mày, nhưng mình chỉ lo nghĩ giúp cho thôi. Bân bân vừa về đến là một giai đoạn mới, tình hình đã biến chuyển rất quan trọng, vị thượng đế đã sanh ra phái nữ, ngày lại sanh luôn cái tánh đa nghi trong lòng họ. Lời khuyên đó mình phải nghe theo Hiền huynh rồi, nhưng Hiền Quynh nên biết, mình không phải là một chuyên gia nghiên cứu tâm lý phái nữ." Có những cô mà hiền huynh cũng khó mà đoán hiểu họ cho được. Đúng vậy, kẻ này cũng biết mình không hiểu rõ đa số phái nữ, chứ vì họ bị quỷ ma thống trị. Điều bất hạnh nhất, họ lại thống trị nam giới mới là khổ chứ. Phi cười một tràn dài thật lớn và nói, Nào, chúng ta hãy cạn ly, để ca ngợi cái quái luận của hiền huynh. Trong lúc hai người cất ly lên cao, không lưu ý đến vân vân đang nhìn trộm Phi Nàng lộ vẻ trao mày vì đặt ly xuống Chàng cũng lén nhìn bưng bưng Trong lúc ấy Nàng quay đầu sang mái nàng mà nói chuyện Chàng lại chạm phải đôi mắt của tố tố Nàng lập tức hướng sang phía khác Dường như không muốn nhìn chàng Phi không tin những lý luận nguy quái của Phú Chàng chỉ tìm cơ hội trêu chọc Nhưng đến bây giờ Chàng không thể phủ nhận sự phán đoán của Phú Thực ra khi chàng cùng bưng bưng bàn luận chuyện riêng Thì trong lòng chàng không ngớ cảnh giác Chàng cũng không thấy bao giờ xảy ra vấn đề gì, bây giờ chàng mới thấy kết quả nó đã thành vấn đề rồi. Trong khi chàng thảo luận với Bân Bân thì Phú không hề biết, nhưng không ngờ anh ta nói trúng ngay tim đen mình, chàng không khỏi bồi phục Phú. Tóm lại, vấn đề này bổng nhiên nảy sinh những lượng sống ngầm, cuồn cuộn ở nội tâm. Chàng không thể bình tĩnh như lúc trước được, điều cần nhất là phải dọn về y viện thì mới tránh khỏi phiền phức nơi lòng.